Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. chương 819 828 Hóa Thân. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Không chút hoảng loạn lâm hiên nhanh chóng há miệng phun ra một đảo. Hỏa diễm màu xanh biếc. Hừ, anh hỏa. Người nghĩ chiêu số tầm thường này có thể ngăn cản ta. Sao? Cổ ma cười lạnh. Lúc này tay phải hắn được bao bọc bởi một đảo ma khí. Nồng đầm lao về hướng Lâm Hiên mà không thèm để ý đến anh hỏa kia. Tự đại sẽ phải trả giá, ma viêm của Lâm Hiên sao có thể đem so với anh. Hỏa bình thường. Bàn tay ngao la cổ ma vừa chạm vào hỏa diễm màu xanh. Biết liền nhanh chóng phát hiện ra có điều không ổn. Tầm ma khí tinh thuần bao quanh tay của hắn lại như một lớp giấy mỏng. Nhanh chóng bị thiêu đốt. Nhất thời cổ ma trở nên hoàng hốt, anh hỏa Của đối phương không phải tầm thường bên trong có chứa cả kịch độc có. Thể ăn mòn cả ma khí. Đáng giận. Trên mặt cổ ma hiện lên một tia lo lắng. Phùng mang trở mắt muốn thi. Triển thần thông khác nhưng lâm hiên đách nhanh hơn tay trái phất mạnh. Một đảo sáng màu xanh bay khỏi tay áo, nhìn qua có vẻ chậm mà nhanh. Hung hăng chém xuống thân hình cổ ma. Giọt một tiếng một cách đầu lâu. Bay lên trời nhưng thân thể của cổ ma đột nhiên hóa thành một mảnh mơ. Hồ dần biến lại thành ma vụ, đây là hóa thân thuật. Ma vụ nhanh chóng tụ lại muốn bỏ chạy, lâm hiên tự nhiên không thể bỏ qua. Tay trái múa may nhanh chóng điểm ra một cái bích huyến của hỏa. Vốn đang trong bàn tay âm một tiếng bão mở ra tỏa sáng trói mắt bao. Lấy ma vụ. Cách mấy chục trưởng sắc mặt bản thể ngao la cổ ma tái nhợt, hóa thân. Này chính là bổn mạng chân nguyên tự nhiên không thể để bị hủy được. Hắn hét lớn lên một tiếng ma khí ở trong bích hỏa nhanh chóng ngưng. Lại hóa thành một yêu quái cỡ một thước không ngừng tả sung hữu đột. Muốn chạy ra khỏi ma hỏa. Hừ, nằm mơ sao? Trong mắt lâm hiên co lại, hắn há miệng phun ra một đảo tinh huyết, ma. Viêm sau khi hấp thu như là lửa vần dầu tiếp tục cháy bùng bùng lên. Một vùng u hỏa màu xanh biếc biến ảng cuốn lấy yêu quái sau đó không? Gian bên cạnh bóng lăn tăn nhẹ nhẹ rồi một thiếu nữ mỹ miều như hoa. Hiện ra, cổ ma ngẩn ngơ kinh ngạc, không ngờ còn có địch nhân mà hắn không phát. Hiện ra, Nguyệt Nhi vừa hiện thân, ngọc thủ phất lên một cái, một chiếc phiên. Kỳ màu đen cỡ bàn tay hiện ra trong tay. Nàng nhanh chóng đánh ra vài. Đạo pháp quyết tiểu phiên nhanh chóng hóa lớn, ma khí nồng nặng lúc. Này tiểu phiên đã to gần một trường. Ma đảo thần thông. Ngao la cổ ma kinh ngạc không thôi. Ở bên trong còn có dược khí à này. Là âm hồn thân sao. Chỉ thấy vô số sợi tơ màu đen bay ra bao lấy tên yêu quái đang vùng. Vấy trong hỏa diễm kéo vào trong phiên kỳ. Dĩ độc công độc Lúc này ngao la cổ ma tức đến mặt mũi trắng bịch với thần thông của. Hắn mà lại để ma khí bản mạng bị hấp thu. Đây là vũ nhục rất lớn. Nhưng hắn còn chưa kịp hành động thì đã thấy Nguyệt Nhi cười hì hì. Nhanh chóng biến thành bạc quang bay vào ốm tay áo của Lâm Hiên. Nguyệt Nhi tuy đã là kết đan hậu kỳ nhưng trận chiến này hung hiểm gì. Thường Lâm Hiên cũng không muốn nàng phải mạo hiểm. Có điều lượng ma khí vừa rồi không phải là nhỏ. Chỉ cần trải qua luyện. Hóa uy lực của thú hồn phiên có thể đại tăng. Cổ ma tức sẵn đưa áng mắt oán độc nhìn về phía lâm hiên. Nhưng lúc này địch nhân cũng không phải chỉ mỗi tên thiếu niên đáng chết này. Viện pha cũng đang giao thủ với một hóa thân khác của cổ ma. Vừa thấy, cổ hóa thân đến gần, nàng nhanh chóng lấy ra một chiếc khăn gấm theo. Hoa! Chỉ thấy linh quang lói lên khan gấm biến thành đám mây ngũ sắc chắn. Trước thân thể nàng yêu khí tinh thuần không ngừng tỏa ra xung quanh. Hóa thân của cổ ma sau khi tới niệm lớn lên một tiếng A-di-đà-phật. Sau đó thể hình tăng vọt như kim cương nổ mục, song quyển to như cái. Đấu dáng xuống. Hoành một tiếng, đám mây rung lên dữ dội nhưng vẫn chưa tan ra. Cổ ma, giống to một tiếng, xong quyền như gió thay phiên oanh gích xuống. Chỉ, trong một lát sau đám mây đã bị đánh tan tác. Trong xương mù gương mặt thanh tú của viện pha hiện vẻ tiếc rẻ kiện. Cổ bảo này cũng đã theo nàng hơn trăm năm. Lúc này cự quyền của cổ ma, hung bảo ráng xuống đầu thiếu nữ. Chỉ còn cách vài thước nhưng viện pha không có ý tránh, lơ lượng trên. Đầu nàng là một tấm kim phù thật lớn. Đây là... Cổ ma dường như có chút sợ hãi trong lòng kinh sợ, thần niệm khẽ động. Định cho hóa thân dừng tay nhưng đáng tiếc đã chậm. Ái Kha dơ tay lên ngang môi hồng quát nhẹ một tiếng phá. Bụt một tiếng kim phù vỡ vụn thành vố số mảnh nhỏ đoàn quang điểm. Hình thành một tầng kim quang trói mắt bao lấy hóa thân thứ hai của cổ. Ma... Ma khí bắt đầu kịch liệt tan giã, không có chút sức phản kháng nào. Lúc này cổ ma tức giận giống to lên, tam hóa thân nháy mắt đã mất hay Cái, đám tiểu bối càn rỡ này nếu không cho chúng nếm chút lời hại. Chúng lại coi hắn là con mèo hen chăng Cổ ma nghe răng cười, ma khí tràn ngập khuôn mặt ngăm đen. Lúc này toàn, thân tên đại khô lâu được ma khí cuốn lấy. Nó nhiến răng nhiến lợi. Ken ghép. Hai hốc mắt tỏa sáng hồng quang dáng vẻ vô cùng độc ác sáng Vẻ độc ác phun ra một đảo vừa hỏa cuồn cuồn về phía thân hình tuyết hồ. Công chúa. Hai mắt viện pha ánh lên một tia dị sắc hai ngón tay nàng nâng lên. Bình trà. Nàng khẽ ngửa cổ từ đôi môi thơm mềm phát ra một đảo hấp. Khí. Nước trà xanh biết theo đó mà truyền vào cái miệng thơm tho kia. Viện pha khẽ hóp má, nước trà lại được phun ra từ cặp môi anh ào, sau. Đó nàng tay lên, lấy ngón tay bút mang như bút, hỏa yêu khí với nước. Trà làm mực tại trong hư không thảo ra mấy chữ như rồng bay phượng. Múa trong khoảnh khắc trước mắt hiện ra hơn 10 kim phủ. Linh quang... Bắn ra bốn phía Mỹ lệ đến cực điểm. Hiện, ngón tay ngọc hướng tới những kim phù này nhẹ nhàng điểm ra kim phù. Sắp thành hàng rồi biến thành hơn 10 tên giáp sĩ thân hình khôi vĩ. Thân cao 8 xích hình dáng uy mãnh trong tay cầm đao thương kiếm. Kích lao sang đại chiến cùng đám khô lâu. Lâm Hiên không khỏi nhớ mày. Đây là lần thứ hai hắn thấy tuyết hồ. Ông chúa thi triển bí thuật truyền thừa. So với lần đấu với Phượng. Hoàng trước tuy có khác nhưng cũng thần diệu đến cực điểm. Lấy nhãn. Quang của hắn mà với thanh huyền hồ kia cũng có chút hứng thú. Lúc này đám khô lâu và kim giáp có vẻ bình thủ. Cổ ma bắt đầu tập. Trung sang lâm hiên. Tuy tu vi của tiểu tử này chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Nhưng bảo vật lẫn thần thông đều không tầm thường. Chỉ cần tiêu diệt. Tên này thì hai kẻ kia cũng sẽ dễ dàng tiêu diệt. Thấy cổ ma dùng ánh. Mắt âm hàn nhìn chầm chầm mình kinh nghiệm đấu pháp của Lâm Hiên. Phong phú vô cùng từ thần thái đối phương đã nhìn ra ý định của hắn. Trong lòng Lâm Hiên thầm hô xui xẻo tiên hạ thủ vi cường, hắn hát. Miệng phun ra bích huyến u hỏa vào thanh hỏa kiếm trước ngực Mũi kiếm Bị u hỏa bao phủ thoạt nhìn có vẻ âm u vô cùng Lâm hiên cắn chặt răng trên mặt lộ vẻ tàn nhẫn Mở miệng hét lớn như Sấm động giữa trời xuân đồng thời điểm ra một chỉ Chỉ thấy thanh hỏa kiếm ló lên biến mất rồi quỷ gì xuất hiện trước Mặt cổ ma thanh quang trói mắt hung hăng chém xuống Rõ ràng chỉ là Một thanh đoạn kiếm hơn một thước Nhưng uy thế tựa như Thái Sơn áp Đỉnh Cổ ma lập tức bị chém thành hai nửa Có điều lâm hiên không hề lộ vẻ vui mừng Mà vội thi triển cửu thiên vi Bộ cấp tốc lui lại mấy trường Ngao la cổ ma không thể dễ dàng bị tiêu diệt như vậy được Vừa rồi chỉ Tàn ảnh của hắn mà thôi Tên gia hỏa này thần thông quỷ gì chẳng biết. Đã thi triển bí thuật kim thiền thoát xác Thần thức của Lâm Hiên cũng bị hắn qua mặt. Đúng lúc này thì một đảo hắc ảnh cỡ cánh tay đâm thẳng vào chỗ Lâm. Hiên vừa đứng. Thì ra là cái đuôi của cổ ma ẩn giấu trong lòng đất. Đánh lén sau lưng Lâm Hiên. Nguy hiểm thật. Lâm Hiên hít một hơi lạnh. Tên cổ ma này thật sự là rảo hoạt nhâm. Hiển thiếu chút nữa thì mắc bấy của hắn. Ồ! Một âm thanh ngạc nhiên truyền ra. Cổ ma trước trước mắt lộ ra vẻ bất. Ngờ! Không ngờ tên tiểu tử này cũng tránh được một kích này. Vừa rồi! Hắn thi triển bí thuật đồn thuật so với thuấn di chỉ kém hơn một chút. Đối phương còn khó chơi hơn con cả tu sĩ Trung Kỳ Đỉnh Phong. Nghĩ vậy cổ ma lại lộ ra vẻ vui mừng Thần thông không tầm thường thì Huyết nhục thân thể và tinh nguyên nguyên anh sẽ càng nhiều Nghĩ tới đây cổ ma không nhìn được lẽ lưới liếm môi Mặt đầy vẻ tham Lam Trong lòng lâm hiên thầm hoảng Tên gia hỏa này thật sự là đại định Lớn nhất mà hắn từng gặp Chỉ cần sơ suốt một chút là có thể mất mạng Ngay lập tức Hắn phất tay áo một cái, đem một tấm thuẫn bài đúc bằng xương trắng to. Cỡ bàn tay ở giữa có một vụ diện giữ tờn toát ra vụ khí lành lạnh. Quay quanh người. Lúc này bích huyến ủ hỏa hừng hực cháy trên thanh hỏa kiếm đã bay về. Tay trái, tay phải lâm hiên vừa lật một cách lập tức một sớp phủ triển. Xuất hiện. Tên tiểu tử này đúng là có nhiều bảo vật. Ngao la cổ ma hơi nhíu mày. Hắn cũng không muốn xây dưa nữa. Đến lúc. Phá thiên cương phục ma trận cần tiêu hao rất nhiều chân nguyên. Phải tốt chiến tốt thắng. Nghĩ đến đây cổ ma liền huy vũ hai tay hóa thành những đạo tàn ảnh. Sau lưng hắn lại phát ra phật quang xám đen hiển nhiên là đã bị ma khí. Hù hóa. Tiếp đó cổ ma há miệng quát lớn một tiếng. Một cỗ sóng âm màu đen từ Trong miệng hắn phóng ra. Chính là thần thông vô thượng của Phật môn. Sư tử hống. Trong lòng lâm hiên có chút cảm giác hoang đường. Không thể tưởng được. Thần thông Phật môn mà yêu ma lại có thể thi triển ra. Nghĩ vậy nhưng hắn nhanh chóng đánh ra một đạo pháp quyết vào mặt. Trên tam âm bạch cốt thuẫn đột nhiên bành trướng. từ kia diện há mồm. Phun ra một đảo âm phong đem Lâm Hiên bao bọc ở bên trong. Sóng âm vô thanh vô tức lao tới đây. Lâm Hiên cảm giác trong đầu tê. Dần trước ngực như bị người dùng búa tả hung hăng nện vào. Pháp lực. Toàn thân trì trệ. Thực là quá quy lực. Không thể tưởng được Phật môn. Sư tử giống này gần như có thể xuyên qua phòng ngự Pháp bảo. Khói miệng cổ ma lại lộ ra vẻ âm trầm cười nhạt đài hắc liên dưới. Chân hắn chợt lói thân hình biến mất tại chỗ. Nguy hiểm. Mặc dù không dùng thần thức lâm hiên cũng khẳng định đối phương đang. Tiếp cận chính hắn muốn thi triển nhất kích sát thủ. Mà lúc này pháp lực toàn thân không thể lưu chuyển. Sao có thể bày ra. Phòng ngự gì đó hắn đang lâm vào tuyệt cảnh. Lúc này ngao la cổ ma đã hiện trước mặt lâm hiên ba thước, dối tay ra. Biến thành ma trảo đen thủi móng tay vươn dài, hàn quang bắn ra bốn. Phía hung hăng vổ xuống tâm thất lâm hiên. Chỉ thấy trong âm phong có tiếng khẽ quát. Hiện, bóng từ âm phong từng có đám thi khí màu xám trắng phun ra ẩn hiện một. Thân ảnh. Thi khí tản đi lộ ra một thân hình gầy yếu khô héo quỷ dị là thi ma. Chỉ là không có hai cánh tay. Hiện tại Lâm Hiên vẫn chưa kịp tu bổ. Đương nhiên không muốn dùng nó để đối địch nhưng thời khắc này cũng đành bất đắc dĩ. Thi ma giống to một tiếng không hề sợ hãi thân ảnh lắc một cái chắn. Trước người chủ nhân.